Thời hoa lửa, hồi ký, tác giả, chữ Xuân Vĩnh, giọng đọc Hải Yến số 6. 22h40, chúng tôi được lệnh rút quân bỏ chốt cho chúng chiếm. Trên sẽ có cách xử trí tiếp theo. Tôi lệnh cho đơn vị rút quân theo hướng ruộng lúa, cả đơn vị đi theo hàng dọc. Tổ trinh sát và trung đội 1 rút trước, sau đó đến lực lượng khiêng cáng thương binh tử sĩ, tiếp đến trung đội 3 và ban chỉ huy đại đội, và sau cùng là trung đội 2. Cả đội hình lội bì bõm cắt qua cánh đồng lúa và bãi bùn lầy đến gối. Một giờ sáng, chúng tôi về đến khu tập kết mới an toàn. Suối Đà Ha Ngày 18 tháng 7 năm 1978, sau chiến dịch A-28, chúng tôi lại rút hết quân về chốt giữ biên giới. Đại đội tôi đảm nhiệm chốt ở bình độ 30 tại suối Đà Ha thuộc địa phận Tà Nốt, Giáp, Campuchia. Công binh trung đoàn đã xây dựng xong trận địa cho chúng tôi trưa hôm nay. 13 giờ, tôi và ban chỉ huy đại đội đến kiểm tra và đề nghị xây dựng thêm cho đại đội một số trận địa giả, trận địa lâm thời và trận địa dự bị. Mở ba đường hào dâu tôm gấp khúc từ trận địa xuống suối để lấy nước, tăng cường thêm sáu cự mã khi cần sẵn sàng biệt hào chống địch đột nhập. Trung đoàn đồng ý và công binh tiếp tục xây dựng theo đúng yêu cầu của chúng tôi. 19 tháng 7, tôi tổ chức họp quân chính thông qua quyết tâm chiến đấu phòng ngự trận địa. Đơn vị nhất trí với những phương án mà tôi trình bày Mọi người tin tưởng và có quyết tâm cao Sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự trận địa 14h cùng ngày Tôi và ban chỉ huy lên báo cáo quyết tâm với tiểu đoàn Có cơ quan tham mưu trung đoàn dự và chỉ đạo Tôi được trên tăng cường chính thức một số lực lượng như sau Một trung đội DK90 do anh Mưu chỉ huy Một trung đội 12 ly 7 do Lợi cùng nhập ngũ với tôi chỉ huy Một trung đội cối 8 hai gồm 3 khẩu, do Mừng cùng nhập ngũ với tôi chỉ huy. Một tiểu đội công binh, một tiểu đội thông tin, một tổ trinh sát, một tổ hóa học và một số phương tiện kỹ thuật khác. Có nhiệm vụ phòng ngự bình độ 30 suối Đà Ha, với chính diện 1,2 km, chiều sâu 1 km. Trong đó, khu vực trọng yếu là ngầm suối. Đây là huyết mạch. Để các đơn vị vượt suối Tổ chức tiến công qua Campuchia Thời gian bắt đầu từ N cộng 1 Tức 20 tháng 7 9 giờ Ngày 20 tháng 7 Đơn vị vào vị trí Tôi cho các bộ phận củng cố công sự Dẫn cán bộ trung đội Tiểu đội trực thuộc Các chỉ huy thuộc lực lượng tăng cường Đi kiểm tra tổng thể trận địa Chỉ các vật chuẩn Dự kiến các khu vực địch Có thể bố trí trận địa hỏa lực Các khu vực Mà hỏa lực ta cần bắn, dự kiến các mũi tiến công của địch, các khu vực trọng yếu của địch có thể đột nhập, thống nhất phương án cơ động hỏa lực trong quá trình chiến đấu. Đồng thời, dự kiến kế hoạch tiến công phía sau bên sườn địch khi có thời cơ. 16 giờ, chúng tôi thống nhất xong, các bộ phận bắt đầu làm công tác chuẩn bị trong khi địch còn chưa xuất hiện. Ăn tối xong, tôi ngồi bàn với anh Hảo chính trị. Và anh Biên đại đội phó về mọi việc Hai anh nhất trí cao Và có vẻ phấn khích lắm Tôi nói với anh Biên Bác Biên đánh Mỹ ngụy nhiều Có nhiều kinh nghiệm Bác xem có gì cần bổ sung Bác triển khai ngay cho các bộ phận nhé Anh Biên nói Tớ phòng ngự bốn trận Nhưng lúc ấy tớ là lính biết gì đâu Trên bảo sao nghe vậy thôi Mình phòng ngự có chuẩn bị như đợt này Là tốt lắm rồi ông ạ Sau đó Chúng tôi chia nhau xuống các bộ phận kiểm tra và động viên anh em. Tôi cho khẩn thông tin, báo cáo tình hình với trên theo giờ quy định đơn vị bình thường. 5 giờ ngày 21 tháng 7, trên thông báo, Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 5 địch đang cơ động lực lượng tiến về hướng tiểu đoàn chúng tôi. Tôi nhắc các bộ phận, các trạm cảnh giới tăng cường quan sát. Tôi nói anh Biên cùng tổ trinh sát đi nắm địch từ xa. 15 giờ, trinh sát phát hiện... Địch tập kết cách trận địa phòng ngự của chúng tôi 9 km Trung đoàn thông báo 4 giờ sáng mai Tiểu đoàn 5 sẽ tiến công lực lượng địch này 5 giờ 40 phút ngày 22 tháng 7 Tôi nhận điện trên thông báo Tiểu đoàn 5 đã vào vị trí xuất phát tiến công 10 phút nữa sẽ nổ súng Trong khi tiểu đoàn 5 nổ súng Yêu cầu đại đội tôi giữ bí mật tuyệt đối Sẵn sàng cử một trung đội Làm lực lượng dự bị phối thuộc cho tiểu đoàn 5 khi có lệnh 6 giờ tiểu đoàn 5 nổ súng tiến công Địch chống lại quyết liệt Tiểu đoàn 5 nắm địch không chắc Tối chúng dừng chân ở bình độ 30 Nam Phung Đêm chúng cơ động 2 phần 3 quân số vào Nam Phung Và xây dựng trận địa phòng ngự lâm thời ở Tây Phung Chỉ để lại một bộ phận nhỏ ở bình độ 30 Khi ta dùng hỏa lực đánh rồn rập Địch chống trả yếu ớt Khi ta phát lệnh tiến công địch đánh lướt sườn sau đó rút chạy. Tiểu đoàn 5 gặp khó khăn và thương vong rất lớn. Đây là bài học nhớ đời cho các đơn vị về công tác nắm địch, bám địch. Ngày 23 tháng 7 sau 2 ngày bình yên không tiếng súng 17h10 tôi nhận điện trên thông báo Trung đoàn 2 Sư đoàn 5 địch đang hành quân vào hướng tiểu đoàn tôi phòng ngự. 18h Tổ trinh sát của tôi phát hiện địch cách trận địa phòng ngự của đại đội tôi 6 km. Tôi cho thông tin báo cáo với trên, trên thông báo lại, địch thuộc Trung đoàn 2 Sư đoàn 5, khả năng chúng cũng tổ chức phòng ngự giữ ngầm tại suối Đà Ha. Trên yêu cầu tôi bám địch sẵn sàng tiêu diệt khi chúng tiến công, tôi phát lệnh cho toàn đơn vị sẵn sàng chiến đấu. 21 giờ cùng ngày, ba chốt cảnh giới của tôi phát hiện địch và nổ súng. 21h30, pháo địch bắt đầu bắn liên tục vào trận địa phòng ngự của chúng tôi Chúng không tổ chức tiến công vào trận địa Từ 22h cho đến sáng, pháo địch bắn thưa dần Chúng tôi phát hiện địch xây dựng trận địa phòng ngự Tôi điện báo cáo trên, trên báo lại cho tôi Lực lượng địch trong khu vực tiểu đoàn tôi phòng ngự là Trung đoàn 2 Trên khu vực tại đại đội tôi là tiểu đoàn 9 các đơn vị trực thuộc và sở chỉ huy trung đoàn, đây là hướng chủ yếu của địch. Như vậy là, lực lượng địch này cũng có nhiệm vụ giữ ngầm tại suối Đà Ha nhằm ngăn chặn ta vượt ngầm tiến công. Trung đoàn tập trung hỏa lực đánh liên tục suốt đêm vào đội hình địch nhằm sát thương tiêu diệt, gây khó khăn và ngăn chặn địch xây dựng trận địa phòng ngự. Đại đội tôi được lệnh không dùng hỏa lực. 15h ngày 24 tháng 7 Địch dùng hỏa lực cối 120, cối 81, DK90, DK82, cối 60, 12 ly 7, B40, B41 Đánh cấp tập vào trận địa của chúng tôi Sau đó chúng tổ chức tiến công nhằm đánh bật chúng tôi qua bên kia suối Chúng tôi đánh trả quyết liệt Suốt từ 15 đến 18 giờ bẻ gãy 6 đợt tiến công của chúng Toàn đại đội hy sinh 4 bị thương 11 đêm địch vẫn bắn cầm canh với mật độ dày hơn đêm hôm trước. Năm giờ sáng ngày hai mươi lăm tháng bảy địch lại tiếp tục đánh phá bằng hỏa lực khác với hôm qua. Hôm nay chúng dùng cả pháo một trăm ba mươi và một linh năm để đánh phá vào trận địa của chúng tôi. Nhiều công sự hầm kèo và nhiều đoạn giao thông hào của chúng tôi đã bị địch phá hủy. Mật độ đánh phá cao và kéo dài gấp đôi hôm trước. Sau đó chúng tổ chức tiến công quyết liệt hơn. hai trận địa cảnh giới của chúng tôi đã bị địch chiếm. chúng tôi tổ chức đánh lại nhiều lần nhưng vẫn chưa khôi phục được trận địa. đại đội hy sinh bốn, bị thương mười lăm đồng chí nữa. mười lăm giờ tôi quyết định điều anh biên đại đội phó trực tiếp lên trung đội một để chỉ huy đánh địch khôi phục trận địa. tôi lệnh sử dụng sáu mươi phát cối tám hai, chín mươi phát cối sáu mươi, dùng một khẩu mười hai ly bảy hạng nòng bắn trực tiếp cùng hai khẩu đại liên bắn lướt sườn xin cối một trăm hai mươi và tám hai của tiểu đoàn kiềm chế pháo địch kiên quyết đẩy địch ra khôi phục trận địa mười sáu giờ năm mươi phút chúng tôi đẩy được địch ra xa khôi phục trận địa từ mười bảy giờ đến sáng tự nhiên pháo địch không bắn cầm canh phát nào đêm tĩnh lặng đến rợn người bảy giờ ngày hai sáu tháng bảy pháo địch vẫn không hề bắn phá Tôi thấy rất sợ, không hiểu địch có ý đồ gì, nghĩ mãi không ra. Tôi cho thông tin báo cáo tình hình với trên. Trên nhắc tôi tăng cường cảnh giới, có gì trên báo sau. 16 giờ, tôi và Trúc liên lạc xuống trung đội 3. Anh em mời ăn thịt chó, tôi hỏi. Anh em nói, vừa rồi có một con chó đen ở đâu chạy vào trận địa. Lâm tiểu đội trưởng bắn một phát chết, anh em lột da và kho nhạt chén cơm. Tôi cười và cùng ăn với anh em Đang ăn thì Thảo y tá xuống Thảo lấy cồn pha rượu Thế là có rượu uống Đại đội tôi có hai Lâm và hai Dũng Lâm Hòa Bình và Lâm Hà Tây Dũng Hà Tây và Dũng Nghệ An Vô tình chiều nay lại có đủ bốn cậu Cậu Lâm Hòa Bình nói Hai Lâm hai Dũng ăn thịt chó là đen lắm Lâm Hà Tây nói Mày sợ đen thì đừng ăn Tao ăn tao chết thay cho mày Hai Dũng cũng đồng tình với Lâm Hà Tây, Dũng Nghệ An nói, anh Vĩnh ăn thì đen đỏ sợ gì. Tôi cười, gạt chuyện đó đi rồi uống ba ly cồn thảo pha thay rượu, bốc một vài miếng thịt chó ăn, sau đó cùng chúc về hầm chỉ huy. Cả ngày không có tiếng súng nào, tôi thấy sợ thật sự. Ba giờ đêm, pháo địch đột nhiên bắn phá điên cuồng vào trận địa, tôi nhắc các bộ phận tăng cường cảnh giới sẵn sàng đánh địch đột nhập. Địch tập kích bằng hỏa lực bất ngờ với cường độ cao Sau đó chúng tổ chức tiến công đêm Chúng tôi đánh trả quyết liệt Địch không tiến công nổi Tất cả các công sự trận địa được giữ vững Đại đội hy sinh một và bị thương ba đồng chí 5h30 ngày 27 tháng 7 Địch lại tổ chức đánh phá và tiến công như lúc 3 giờ. Chúng tôi bám công sự ngăn chặn địch Hôm nay chúng tiến công không theo đợt mà tiến công liên tục hết đợt này tới đợt khác. bốn giờ ba mươi, trung đội một của chúng tôi bị chúng đánh bật chốt. tôi điều hai tiểu đội của trung đội ba lên tăng cường cho trung đội một, sử dụng toàn bộ hỏa lực mạnh của đại đội đánh địch khôi phục lại trận địa. mười bảy giờ ba mươi, chúng tôi đẩy được địch ra khỏi trận địa. đơn vị tôi lại hy sinh tiếp sáu đồng chí, trong đó có hai lâm hai dũng, bị thương mười ba đồng chí. đêm Địch điên cuồng bắn pháo cối liên tục vào trận địa chốt của đại đội với mật độ dày đặc. Tôi cảm thấy cô đơn và quạnh vắng, nhớ bốn cậu Lâm và Dũng, hai hàng nước mắt cứ chảy mãi không cầm được. Ngày 28, 29, 30 tháng 7 và ngày mùng 1 tháng 8, mùng 2 tháng 8, địch vẫn tổ chức tiến công nhằm xóa sổ trận địa của đại đội tôi. Những ngày này, không biết... Một ngày chúng tôi hứng bao nhiêu quả pháo cối của địch nữa, quá nhiều, không thể đếm được, ác liệt và căng thẳng vô cùng. 17h20 ngày mùng 2 tháng 8, cả hai trung đội 1 và trung đội 2 của tôi đều bị địch đánh bật chốt. Tôi tổ chức nhiều đợt phản kích nhưng không thể khôi phục trận địa đã mất. Tôi báo cáo tiểu đoàn, tiểu đoàn báo lại, đại đội 10 và đại đội 11 cũng đang khó khăn. Sở chỉ huy của tiểu đoàn và đại đội 12 cũng bị địch đánh hỏa lực với mật độ cực cao. Trung đoàn đã nắm được tình hình. Trung đoàn đang cùng sư đoàn đánh kiềm chế mạnh vào các trận địa hỏa lực của sư đoàn 5 địch. Tiểu đoàn nhắc tôi, động viên bộ đội kiên quyết giữ vững trận địa còn lại, chờ chỉ thị của trên. Tôi nghĩ, có lẽ trên sẽ cho chúng tôi chuyển về trận địa chính thức kiên cố lâu dài đã được chuẩn bị ở bên kia suối hai hai giờ mười tôi nhận điện trên báo bí mật đưa bộ đội về trận địa phòng ngự chính thức bên kia suối bố trí lại hỏa lực nghiêm mật sẵn sàng đánh địch trận địa cũ tổ chức thật nhiều bãi mìn trung đoàn sẽ điều một trung đội công binh xuống cùng đại đội để bố trí mìn diệt địch hai giờ sáng ngày mùng hai tháng tám chúng tôi hoàn thành việc di chuyển đến trận địa mới tôi cho anh em củng cố thêm công sự để chuẩn bị cho những ngày tiếp theo năm giờ ngày mùng năm tháng tám địch đã bám bờ suối xây dựng trận địa phòng ngự. Tôi dùng hỏa lực ở trận địa dự bị hai cùng hỏa lực của tiểu đoàn, trung đoàn đánh mãnh liệt vào đội hình địch. Hôm nay tôi đã tiêu thụ mất một trăm bốn mươi quả đạn cối tám hai, một trăm bảy mươi quả cối sáu mươi, hai mươi ba quả dk tám hai và mười hai quả dk chín mươi. Đêm nay vận tải trung đoàn sẽ vận chuyển bổ sung đủ cơ số đạn cho chúng tôi theo đúng quy định của trung đoàn ngày mùng bốn mùng năm mùng sáu mùng bảy tháng tám chúng tôi và địch đều dùng hỏa lực đánh qua trận địa của nhau do cách suối nên cả ta và địch đều không tổ chức tiến công được mật độ phi pháo cao tỷ lệ thương vong nhiều cường độ ác liệt và căng thẳng quá lớn đêm đến cả ta và địch đều mò xuống suối tắm và lấy nước gặp nhau Lại ném liệu đạn và bắn nhau loạn xạ 22 giờ mùng 7 tháng 8 Tôi nhận điện bàn giao trận địa phòng ngự Cho đại đội 5 tiểu đoàn 5 Tiểu đoàn tôi rút ra củng cố Và huấn luyện bổ sung Kết thúc đợt phòng ngự 18 ngày căng thẳng ác liệt Với mật độ phi pháo dày đặc Tại ngầm suối Đà Ha Kinh khủng khiếp và đáng nhớ này Ngày 24 tháng 9 năm 1978 Ngày tháng cứ trôi đi Chiến tranh ngày càng gian khổ và ác liệt Mấy tháng nay Đơn vị tôi liên tục chiến đấu Hết tiến công Rồi lại rút về phòng ngự biên giới Hôm qua Tôi được trung đoàn gọi lên Nhận quyết định thăng quân hàm trung úy Quyết định ký từ tháng 7 Vậy mà bây giờ tôi mới nhận được Khác với mọi người Khi nhận quyết định tôi không thấy vui Mà cảm thấy buồn Buồn vì đồng đội của tôi thương vong nhiều quá Buồn Vì không biết cuộc chiến này kéo dài đến bao giờ. Nhận quyết định xong, chỉ huy trung đoàn mời cơm. Tôi báo cáo với chính ủy trung đoàn cho phép tôi được xuống ăn cơm với Hoạt, bạn đồng hương cùng nhập ngũ. Hoạt làm hậu cần trung đoàn, lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Hoạt và tôi rất quý nhau. Tháng nào quản lý của tôi lên nhận hàng, Hoạt cũng gửi đồ cho tôi. Lúc thì vài hộp thịt, khi thì chục bánh lương khô. Ngồi ăn cơm cùng hoạt và mấy anh em ban hậu cần Chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện lắm Chuyện chốt, chuyện các đơn vị tiến công, bị pháo, bị mìn Chuyện trung đoàn nhận nhiệm vụ chốt cho quân đoàn rút hết về huấn luyện bổ sung Đang nói chuyện thì anh kế trung đoàn trưởng xuống Chúng tôi mời anh kế uống rượu Anh vui vẻ nói Mình đang ăn trên trung đoàn không thấy cậu Nên mình xuống uống với cậu vài chén Tôi vui vẻ uống với anh kế vài chén. Sau đó tôi và anh cùng dốc bầu tâm sự. Tôi hỏi anh kế, anh nhận định thế nào về cuộc chiến? Anh nói, không biết thế nào cậu ạ. Tớ đánh Mỹ ngụy cũng nhiều, nhưng không thương vong nhiều như đánh bọn Pol Pot này. Bọn này phản đòn giỏi lắm. Mình dạy nó nên nó hiểu mình, khó đánh lắm. Đánh bọn này gian nan hơn cả đánh Mỹ cậu ạ. Tôi hỏi anh, anh nghĩ thế nào về việc Ta cứ đánh qua đất nó rồi lại rút về chốt giữ biên giới. Anh nói, chính vì vậy mà ta thương vong nhiều đấy cậu ạ. Không hiểu trên tính thế nào, chứ cứ mở hết chiến dịch này đến chiến dịch kia, rồi lại rút về chốt giữ biên giới. Mỗi lần rút về thì nó lại bu vào vây ta, mìn nó dài như lá rừng. Không lẽ cứ giữ biên giới hết đời này sang đời khác sao? Tôi nói với anh, Anh có cho em nói thật suy nghĩ của em không? Anh nói, cậu nói đi, mình đang muốn nghe đây. Hồi trước, mình nghe cậu tranh luận với ông Truy, cũng phục lắm, đúng là trai Hà Nội có khác. Giờ cậu nói đi. Tôi nói, theo em, muốn biên giới thanh bình, muốn nhân dân vùng biên giới ổn định cuộc sống, bắt buộc chúng ta phải đưa chiến tranh sang nước bạn, phải đánh mạnh, giải phóng Campuchia, xây dựng một chính phủ mới thân thiện hữu nghị với chúng ta có như vậy mới chấm dứt được chiến tranh anh kế vỗ đùi đánh đét hay hay đấy còn rượu không xin chén nữa anh uống liền hai chén nhưng mà mình với cậu có quyết được đâu thôi kệ cậu ạ mình về đây cậu cũng chuẩn bị về cho sớm nhé anh kế về một lúc tôi cũng chia tay hoạt tôi gọi định và lan hai liên lạc của tôi Cùng với ba cậu trinh sát trung đoàn tăng cường cho tôi, cùng về tiểu đoàn. Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi chuyện tôi nói với anh kế lúc trưa. Tôi nhắc ba cậu trinh sát chú ý quan sát. Đi được khoảng 5 km, tự nhiên tôi thấy rợn người, hai chân níu lại không bước nổi. Tôi nói, tất cả dạt sang mép đường tăng cường cảnh giới, trinh sát hết sức cẩn thận, chú ý quan sát, tiến lên phía trước, cẩn thận minh địch tôi định và lan bám mép đường yểm trợ đi được ba mươi mét trinh sát báo có mìn tôi nhắc trinh sát đánh dấu tôi cho hai liên lạc và hai trinh sát cảnh giới tôi và một cậu trinh sát trực tiếp lên kiểm tra và gỡ mìn chúng tôi gỡ được 16 sáu quả mìn trong đó 10 quả k năm tám năm quả k năm và một quả lựu đạn 16 sáu giờ chiều chúng tôi về đến chốt về chốt Lan vừa móc thuốc mìn ra đun nước vừa hỏi Anh Vĩnh à Sao anh biết có mìn Mà bảo tất cả dừng lại Định đang nhai lương khô nói Mày phải đi với anh Vĩnh nhiều mới biết Nhất là đánh tiến công Cứ trận nào anh đi kiểm tra xong Về hầm chỉ huy Đi tiểu vào hút một điếu thuốc Thì trận ấy ngon lành Tôi giật mình tròn xoe mắt Nghĩ Một cậu liên lạc Mà nó để ý từng chi tiết nhỏ của tôi Có lẽ trong chiến đấu Giữa cái sống cái chết Mọi chiến sĩ đều đặt niềm tin tuyệt đối vào người chỉ huy thì phải Càng nghĩ tôi càng thấy thương đồng đội của tôi hơn Mấy hôm trước vừa nhận 20 chiến sĩ mới quê ở Hà Bắc và Nghệ An Chưa được 5 ngày thì hy sinh mất 17 Có cậu tôi còn chưa rõ mặt quen tên đã hy sinh mất rồi Tôi tự trách mình và thầm nghĩ Mình phải cố gắng nghiên cứu học hỏi, tích lũy thật nhiều kinh nghiệm để chỉ huy thật tốt, để đồng đội tôi ít thương vong hơn. Đêm xóm giữa tĩnh lặng, thỉnh thoảng nghe pháo địch bắn cầm canh, suy nghĩ miên man, không sao ngủ được. Tự nhiên, những gương mặt của các đồng đội tôi đã hy sinh lại hiện về. Tôi nhớ hình bóng từng người, có những người bạn, tôi nhớ cả những thói quen và sở thích nữa. Nhất là Chiến thông tin. Nhớ đến chuyện tình yêu của Chiến với cô gái tên lụa nào đó mà tôi chưa biết mặt. Chiến kể rất say xưa và rất tự hào vì lụa. Chắc lụa của Chiến là cô gái đẹp và là người con gái mà Chiến của tôi yêu nhất trên đời. Cứ thế tôi mơ màng theo tiếng pháo địch bắn cầm canh cho đến khi...